Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và vài ba người gần nhà chú Hào ở lại đỡ chú. Từ tối qua cho tới bây giờ, chú đã khóc cạm nước mắt, giọng cũng đã bị lạc đi, không còn có còn chút hơi nào nữa. Trời cũng đã dần tối, bất chật có một cơn gió mạnh từ đâu đã thổi đến. Bên tai của chú Hào bỗng nghe được tiếng của cô hát. Mình ơi, mình về đi. Đừng có đau buồn về em nữa. Hãy sống cho thật tốt. Hãy chăm sóc con của chúng ta cho tốt. Em xin lỗi vì không ở bên cạnh mình và con được. Tiếng nói vừa dứt, chú Hào quay ngược quay xuôi hàng tìm kiếm bóng hình của cô hát. Chú lấy chút hơi tàn rồi hét lên. Mình ơi, mình ở đâu? Mình đừng có bỏ tôi một mình. Mình ơi. Cô Hai lạnh bế đứa con lại bên cạnh chú. Con bé ngủ khi ở trong lòng của cô. Cô nói với chú Hạo: "Kia chú Hạo, về thôi, tối rồi đấy. Chú đừng có đau buồn quá như vậy nữa. Nhớ giữ sức khỏe để mà còn chăm lo cho con bé nữa chứ. Chú nằm gục ở đó, rồi thì ai đi làm kiếm tiền mà lo cho con của chú đây? Nó mất mẹ rồi, không lẽ chú lại định bỏ nó nữa hay sao?" Chú Hào nghe nhắc đến đứa con thì bất chợt như tỉnh lại từ trong cơn đau thương. Chú Quyệt đi dòng nước mắt, vẫn còn lăn ở trên khóe mi. Đỡ đứa bé từ tay của cô hai lành, ôm nó vào lòng, mà thủ thị. Ờ, con ngoan, con ngoan, bà thương con, bà thương con. Mẹ con mất rồi, chỉ còn có ba con mình thôi. Con ngoan nhá, ngoan nhá con. Đứa bé đang ngủ trong lòng của chú Hát bất chợt ỏa khóc. Giống như nó cũng đã hiểu được cái nỗi mất mát này vậy. Mọi người thất thểu ra về, bảo lại phía sau là sự đau thương mất mát. Con đường phía trước của cha con chú Hào mới thực sự là cái hiện tại. Sau đám tang của cô Hát, chú Hào đau đầu vì vấn đề ăn uống của đứa con. Nó mỗi khi ăn no, nó sẽ nằm ngủ, nhưng khi đói thì lại dậy gào khóc vì khi không xin được sữa của mấy bà đẻ, chú chỉ biết nấu cháo loãng, chắt ra lấy nước rồi hòa chút đường cho con bé uống. Ấy vậy mà nó cứ mút chụt chụt, trộm mụ là được cái ăn, cái chơi rồi ngủ rất là ngoan. Con bé xanh được tháng thì chú hào lâm vào cái cảnh túng quẫn, không có còn tiền ăn mua gạo nữa. Con bé còn nhỏ dại, cuối cùng thì chú đành phải gửi con bé cho cô Hai lành chăm sóc, còn mình thì phải đi làm Do cô hai lành có bệnh, nên sức khỏe cũng không có được tốt, nên chỉ ở nhà nội trợ. Chồng của cô nghe nói là làm xa ở trên tỉnh, lâu lâu mới về thăm có một lần. Chú Hào gửi con bé rồi đi làm. Sáng đi, tối về lại rước con bé về. Vậy mà thấm thoát cũng đã trôi qua. Cái đêm trước 49 ngày của cô hát, nửa đêm đang ngủ, chú nghe thấy tiếng có cô hát gọi mình. Mình ơi! Mình ơi, mình. Chú Hào bỗng bật dậy rồi thưa. Ờ, mình, mình à, có, có phải mình đó không? Mình ơi. Chú chạy ra khỏi buồng, nhìn ra cái cánh cửa sổ còn đang mở toan ở gần cửa buồng. Bên ngoài của chú thấy cô hát đang đứng thấp thoáng ở trong cái màn đêm, đang nhìn chầm chầm vào bên trong nhà của mình. Cái ánh mắt nhìn chú với cái vẻ chịu mến vô cùng. Chú Hào vừa nhìn thấy hồn của cô hát, thì chân tay đã run lên, chú không phải là sợ mà chú quá đỗi vui mừng. Mấy chục ngày qua chú chưa bao giờ gặp cô về cả. Không ngờ hôm nay cô đã về. Chú vịn vào thanh cửa sổ nhìn ra màn đêm. Cô hát đứng cách đó có một đoạn, nhìn chỉ thấy cứ mờ mờ ảo ảo mà thôi. Chú Hào thì kêu lên: "Minh, Minh ơi, mình về với tôi đó phải không? Tôi nhớ mình lắm mà. Còn cũng nhớ mình lắm đấy." Chú hát khóc trong nước mắt và nhìn ra bên ngoài. Cô hát đưa tay lên vẫy chào tạm biệt chú rồi nói thoảng qua. Em đi đây. Mình và con bảo trọng nhé. Mình và con nhớ sống thật tốt ở bên kia. Em sẽ dõi theo hai ba con này. Nói xong thì thân hình của cô hát đã biến mất. Chú Hào kêu lên. Mình, mình ơi mình, mình đừng bỏ tôi mà. Cùng lúc đó Tiếng của con bé nằm ở bên trong thì đã khóc rẽ lên. Chú hào tỉnh dậy. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng chú đã vô cùng ngạc nhiên. Vì bây giờ chú đã lắng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.